Tôi cá rằng trong số chúng ta ít nhất đều tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào trong căn phòng đổ nát khóa trái cửa vậy. Chỉ khi chúng ta ghé mắt nhìn vào lỗ đó, cũng là lúc một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về chúng ta. Cũng về sự hiếu kỳ đó mà tôi đã trải qua một chuyện vạn phần hung hiểm và sự bắt nguồn từ mùa hè năm ấy. tám giờ sáng một ngày hè đang thiềm thiếp trong giấc ngủ vùi tôi chợt giật mình tỉnh giấc não bộ nhắc nhở tôi sáng nay phải có một sự gì quan trọng lắm tôi giật mình tỉnh dậy trừng mắt nhìn trần nhà một chút tôi mới muốn cuồng bật dậy vì sự nhớ giờ sáng hôm nay là một cuộc hẹn kỳ nghỉ hè của nhóm chúng tôi căn nhà tôi được bố mẹ mua cho ở cách quán cà phê hai lần mấy trăm bước chân Đó là một nơi các thành viên trong nhóm bạn thân của tôi hay tụ tập Cuộc hẹn diễn ra vào 7 rưỡi sáng Nhưng đêm qua do tôi mãi mấy trận game cho nên quên đặt báo thức Vệ sinh cá nhân bằng một tốc độ bàn thờ Tôi vội vã chộp lấy điện thoại túi đồ cá nhân Và nhanh tay khóa cửa Làm bắn sang bên đường Nhắm mướn cà phê tín lại Để cửa tiến vào qua lời chỉ của nhân viên Tôi nhận ra ở chiếc bàn trong góc quán đã có mặt đông đủ thành viên. Tiếng của thằng Tâm vang lên sang sàng. Thằng mắc dịch, nhà gần nhất mà để chúng tao chờ mày là sao? Thằng Tâm này là đứa bạn tuổi trời thân nhất và cũng là lâu nhất. Phần vì nó là đứa cùng bàn Phần vì tính cách bột chùm của hai thằng hao nhau. Thằng Tâm là người gốc Nam Định, là con độc đinh trong gia đình cho nên cũng được cưng chiều. Tính cách nóng này là vậy. xong thằng này lại là người khá cuồng tín về những chuyện tâm linh. nghe thấy dòng trách móc của bạn mình, tôi chỉ biết gãi đầu lấp bắp tao ngủ quên. Thảo Hoa ngắt ngang dòng rồi trách cứ: "ta đã gọi cho mày mấy chục cuộc đó, tôi chỉ biết cười trừ nhanh chóng ngồi xuống gọi một ly cà phê đen đá như thói quen hàng ngày. tiếng của thằng hiểu vọng ra. mày là chú chậm dễ đó, tao đã thức cả đêm cày trần bóng quá Sena đó mà vẫn ra đây đầu tiên đấy." Từ gái đầu cố gắng đánh chống nàng. Mày bảo ta ra muộn nhất thế Mỹ đâu. Có tiếng nghe hèm từ đằng sau cùng với chất giọng thái bình quen thuộc. Tao đây ông cố, mày đấy. Mười lần như mười đó. Hôm nay cho mày bao trầu này. Tâm liền xua tay. Thôi xin các bố các mẹ. Kể về cái thói chế hẹn của nó chẳng khác gì kể chuyện cái thằng remy đó. Tìm lại được mẹ trong cái tác phẩm không gia đình của H.T. Malot. co mà kể đến cả ngày không có hết. Quay lại việc chính đi. Thảo hoa liền nhấp tí cà phê espresso rồi nói Này, chốt chiều nay là hết học kỳ rồi. Thế hè này tính sao? Có dự định gì mới không hả? Nói đến mùa hè chắc hẳn ai cũng nghĩ tới những chuyến giác ngoài hết sức cùng lực kiệt. Nhưng vẫn luôn tự nguyện thực hiện nó. Kheo trầm điếu thuốc rít một nơi nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt cầu mấy thiện cảm của cô nhân viên gã chấp miệng rồi thuốc rồi bảo Hay là đi Đà Lạt Ta có bà chị làm bên hướng dẫn viên, có tour giá rẻ. Hơn nữa còn có chỗ ăn nghỉ miễn phí. Ý mày thế nào Mỹ? Mỹ vừa ngoáy ly cà phê vừa nói vẫn đặt chất dòng chua cay. Thôi xin mày, quá như lần trước cũng đi tour ấy lên Sampa rồi làm mồi cho mũi. Thật là phí mất kỳ nghỉ. Tao là tao không đi, mà có hỏi thì hỏi cả lũ sao hỏi riêng tao. Tôi mỉm cười nhìn gương mặt gầm gội của Hiểu. Họ cùng lớp với nhau Hiểu sớm đất cứ tình cảm với Mỹ. Xong căn bệnh hồi nách có lẽ là Thứ ngăn cản mối tình này Thảo hoa lên tiếng cảm giảm hè này nữa là sang năm cuối rồi Tao sợ sang năm chả có thời gian mà đi Cho nên đã đi là phải đi thật xa đi cho nó đáng tuổi trẻ Tâm lúc này liền hùa theo Tao thấy đúng đấy hè này tao nghĩ bọn mình nên đi xa một chút Chứ lại giống như mấy năm trước chán lắm được năm đi Sapa thì nắng vỡ mật Ăn ở thì tạm bỡ Nhưng đi xa là đi đâu Hay là về nhóm chú tao đi Hay ông bà sống ở bàn triển Kim Yên Châu Xuân La Từ đó chạy xe đi có nhiều cảnh đẹp Thế đã đủ xa chứ Bố đức còn lại háo hức tôi nhanh mồm nghe cũng hấp dẫn Thế chúng mày tính khi nào xuất phát đi xe đó hay sao Hiểu gắt nhẹ Tiệt sư mày chứ Đã đi là phải đi xe máy Coi như một chuyến vượt cuối cùng của nhóm mình Mày yên tâm xe cổ tao lo được Ta có ông anh làm bên cho thuê xe Mỹ cười thầm rồi nói Nhà mày cái gì cũng có ha bàn bằng thêm một lúc lâu Thì cả nhóm hẹn nhau sáng mai đúng 5 giờ Tập trung tại cầm trường xăng tiệm Của ông anh thằng hiểu mướn xe Từ giờ đến lúc đó Còn ối thời gian chuẩn bị thêm việc thằng Tâm cũng phải điện báo Cho vợ chồng ông chúng một tiếng Kể thêm một chút về nhóm chúng tôi Nhóm tôi có 5 người Tôi thằng hiểu thằng Tâm Con Hoa và con Mỹ Tuy cả năm đứa mới chi chung với nhau Từ năm thứ hai, Nhưng cả năm người đều rất thân thiện Coi nhau như trí cốt Thêm là một chàng trai cầm nhom đối lầm với chất giọng oang oang của gã. Thằng già người này có sở thích đọc truyện kinh dị. Tuy nhiên nó chẳng sợ ma. Thành viên thứ ba trong nhóm tên là Hiểu. Hiểu tuy cao hơn chúng tôi một cái đầu song gã lại luôn đau ốm. Việc cùng nhóm bạn đi đây đó giã ngoại đã là một sự cố gắng hết mình. Thảo Hoa có thể gọi cho một tiểu thư đồng đành gia đình khá già. Tính tình nóng này nhưng rất tốt bụng. Luôn biết giúp đỡ bạn bè. chỉ khổ nỗi vì thằng thắn cho nên nhiều khi họ khiến mọi người không mấy hài lầm. mỹ là một cô bạn thông minh lanh lời học giỏi nhất lớp và thường rằng có nhàn sắc là người bao sinh viên trong khoa theo đuổi song nhược điểm là rất sợ ma ước mơ lớn nhất của mỹ sau này được công tác trong một công ty có tiếng ở nước ngoài sơ qua tình hình là như thế sáng hôm sau tại cổng trường thảo hoa toàn thất đi quản đi lại trước mắt của bốn người đang lặng lẽ ngồi ở ghế đá miệng cô không thôi lầm bầm. Lúc nào nó cũng chậm chạp, để nó ở nhà cho xong. Thảo Hoa cứ lượn lời trước mắt tầm thích suốt ruột liền quát. Mày ngồi chúng tao xem đi qua đi lại chóng cả mặt, gió là cái con dở người. Thầm vừa dứt lời thì tương hồng hợp chạy đến, chống hầy tay và đầu gối thở dốc. Thảo Hoa thấy vậy liền xông thẳng. thằng rách rời di xuống lúc nào cũng đến muộn, thế nào có được đi không? Mày từ từ chút được không? Không thấy nó đang thở cấp mà. Tôi thều thào nói à, ngủ quên Đi chưa Mà tao mới mua cái máy ảnh kỹ thuật số tha hồi chụp nha tâm thấy tôi như vậy Thì liền tỏ vẻ sung xứng Lập tức hứng hở cầm chai nước chạy đến chỗ tôi ta quỷ sứ làm cho tao lo lắng Nước đây uống đi cho có sức Vậy là năm đứa chúng tôi khoác ba lô Lênh gành đồ đằng sang nhà người Thằng anh của hiểu thuê xe Sứ quậy làm sao trong tiệm xe của ông anh Nó còn đúng bài chiếc Chẳng chẳng đã nằm để chúng tôi phải chê nhau ra. Tôi chờ thảo hoa, hiệu chờ Mỹ, thằng Tâm phải tự đi xem một mình. Mấy tiếng đồng hồ sau, ba chiếc xe máy đã rời khỏi chốn nội đô ồn nào vào khói bụi. Cả đám bám theo quốc lộ 6, cứ như vậy đi theo sự chỉ dẫn trên bản đồ ở điện thoại. Chuyến đi này ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn. xin tôi bất chợt nhận được cảm giác buồn chồn đến nóng ruột. Để chấn tĩnh tôi nhăn nhó tự nhủ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ. Trời nóng như lửa thiêu kín quãng đường dài hướng hèn sẽ có nhiều mệt mỏi. Chẳng ai muốn đẩy mình dưới tít trời này. Cho nên sau khi dừng lại nghỉ uống nước cả đám đã thống nhất tròn con đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi ba chiếc xe tiến vào một con đường đất nhỏ hẹp, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi. Chỉ có thể di chuyển rất là chậm chạp. Cơ may đoàn đường tắt đó công kéo dài. gần như sau 10 phút chúng tôi tất tìm ra được đường lớn đoàn xe kinh như vậy lầm núi nối đuôi nhau thời gian đổ về quá quãng trưa nắng còn gay gắt không gian giặt một cảm giác oi bức vì hơi nóng vẫn còn đang tràn ngập chạy thêm được một đoàn tầm hai chục cây số nhóm năm người chúng tôi ai nấy đều mệt ngoài tầm giang hiệu kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi đi tiếp uống xong chút nước thảo hoa vừa nói vừa thở mệt quá sức ta không chịu đựng nổi nữa Nhà ông cậu mày còn xa không tâm Để lên đó ngót 120 cây cờ với tốc độ rùa bò này Thì cũng phải đến chiều tối Mỹ cho mày lấy khăn lau mồ hôi Nhìn bản đồ tao tính Chỉ 6 tiếng ngoài là cùng Vậy mà kéo dài hơn dự định Thôi nghỉ ngơi vậy đủ rồi Để xe tiếp tục hành trình đi Vậy là đoàn người là bắt đầu lăn bánh Cũng may từ đó trở đi Nắng đập bướt gắt Đường đi cũng trở nên dễ chịu hơn Phong cảnh đẹp thật đó khác xa thành phố ồn ào Tiếng cổ Mỹ vang lên đầy hứng khởi, tôi cũng sung sướng ít căng đầy lồng ngực, thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã gần 6 tiếng đồng hồ, cho nên cả đám chúng tôi cũng mau chóng tập trung lái xe. Một tiếng đồng hồ sau đoàn xe của chúng tôi chạy thêm một tiếng thì quãng đường chỉ còn một phần tám đã đến đích. Từ hưng lộ nhóm chúng tôi rẽ phải vào một con đường bê tông. tiếp đó là đường đất càng đi càng xấu đang vui vẻ trò chuyện dâm gian Trần Bây Đen là đầu kéo tới mưa mạnh tây bắc kéo đến rất nhanh chỉ sau hai ba tiếng sấm nổ đinh tai cơn mưa già dích kéo đến và cuối chiều mỗi lúc một lớn hơn cả đám chúng tôi hoàng hốt tìm chú chú và may mắn thay trước mặt có một căn nhà bỏ hoang nói là căn nhà hoang vì cái cẩm diêu phong nằm ngay cạnh đường sát bên cạnh một gốc cây si âm u cổ thụ cho nên hiện trạng bên ngoài đập ngay vào mắt bảo quanh căn nhà công có cửa đó là hàng rào đổ nát hoang tàn cỏ dài trùm kín cao hơn tầm mắt cho nên hiện trạng bên trong ra sao chẳng ai thấy được ba chiếc xe vội vã lao lại gạt chân trống mày đứa nào đứa nét chạy lại mái cầm chú mưa chưa đầy mười nhịp thờ cơn mưa lớn chút xuống như chút nước tiếng sấm động chớp giật lớn quá làm cho đám chúng tôi đâm hoàng theo việc vị trí chú mưa của năm đứa là giết kích cầm ngoài mũi đã vụt đi phần nào sợ mưa lớn gây sấm chớp cả năm đứa bảo nhau tín sâu vào trong nhà cho an toàn rồi chẳng may sấm xét đánh chúng thì nguy to bởi lẽ sắt cầu ngồi miếu có cây si đại thụ lớn lắm đoạn đường dẫn vào trong dân nhà là một hàng hiên dài cỡ ngài cây chiếu hoa bên bức tường vội đã chóc mấy màng còn tô vẽ những hình thù kỳ quái Được vào bên trong chúng tôi nhận ra căn nhà bỏ hoang này Quy mô thì không hề nhỏ vượt được xây theo lối của người hoa cổ Giàn nhà chính tiêu điều đất sụp đổ một mẻ Trên mái ngói rêu phòng vụ kín thùng lỗ chỗ Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc khít nước sơn Nửa cánh cửa khép hờ Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ ngoài cầm Làm cho 5 đứa chúng tôi khẽ dùng mình Tiếng kéo cà kéo kèn của cánh cửa cộng với bóng 5 người in trên vách Càng làm cho kênh cảnh trở nên vô cùng quái dị. Nhất là khi ngoài kia trời đang rồng bão giật. Vốn là một người tím tâm mới chắp tay cầu khấn điều gì. đã loại xin phép người khuất mạnh cho chú nhờ chân. Sau đó nằm đứa đứng cò giò đợi cơn mưa tạnh tiếp tục cuộc hành trình. Đứng một lúc cả đám mới dõi mắt nhìn theo thật kỹ. bên trong căn nhà hoang này mạng nhịn bám đầy. bụi bầm đã đóng thành từng lớp. Có lẽ chủ nhân căn nhà này trước khi bỏ đi... Không đem theo đồ đạc cho nên mọi thứ y nguyên Giữa trời Dông tố phải chú chân là một căn nhà hoang Điều này chẳng ai mong đợi song trái với nỗi sợ hãi Của đa số người Đám chúng tôi lại có việc khám phá căn nhà hoang này Như là một niềm háo hức Mạng châu Mỹ đã lên tiếng căn ngăn Đến lúc này toàn bộ cảnh tường Được chúng tôi xăm xoài thật kỹ Bên trên tường đối diện Cửa chính vẫn còn có một bàn thờ Đâm vào mắt chúng tôi Làm bàn thờ bằng gỗ đó Có một bắt nhang ám khói. chân nhang lừa thừa đóng đầy mạng nhện. Phía sau bắt nhang ngồi lạnh có một tấm hình trắng đen. phủ bụi dày đến vay màu. Nhưng cả đám vẫn thấy rõ một khuôn mặt đàn bà trắng bạch. Mắt một mí mặc áo gấm hoa, đăng cười tít mắt. Bên cạnh tấm dây ảnh ngố vàng đó là một cái lư hương nhỏ thứ hai. Vài bậc kỳ nhàng chưa ra, bệnh hoa bên phải có một nhánh phát tài đáng héo. Rốt xuống tấm hình thật ma quái. Và bồn cái đĩa xứ trắng đặt trước bát gương. Bề trên có một cái oản. Ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Dưới bàn thờ có bồn bàn uống nước. Một cái ấm đất và ngày chén cúng nhỏ bằng mắt trâu. Một úp một ngừa. Thằng tâm to gan nhất bọn. Tiến lại bật đèn phở lát giỏi lên bàn thờ rồi cười khả ố. Này chúng mày. Có tấm ảnh thờ của bà nào không? Khiếm cái mặt thì phi nộ nhìn đến sợ. Mà cũng kỳ lạ ha. Chủ nhà dọn đi mà tấm mảnh thờ vẫn để lại thì thật là quá đản. Có lẽ lâu rồi chẳng ai cũng thế mà lại có kế hoàn ở đây. Mày thôi đi tâm. Mày làm thế là bất kính với người quá cố. Rồi sao chúng ta cũng đang trú mưa nhờ. Mày đừng có mạo phạm có ngày hối không kịp. Ý mày là ma về dọa tao đó hả? Thôi đi cô nương. Bên Nga nó bắn về tinh lên mặt trăng rồi. Thời đại tên lửa lấy đâu ra ma với trả quỷ. Tao là tao cốc sợ đâu. Toàn thần hồn nắt thần tính. Tôi cũng ngao hức tiến lại gần thằng tâm Nhìn chất thật kỹ tấm mảnh thờ Quả thần chủ nhân của căn nhà này đính lạ giờ có việc gấp hay gì đó Đến mức không đem theo đồ đạc đi Thì chi ít cũng phải Theo bắt nương di ảnh của người quá cố Đằng này chỉ có ngài lý do Có thể lý giải nổi một là người đàn bà này không chồng con Cũng chẳng có người thân thích hai là người thân trong gia đình Đã bảo nhau chết hết chăng Suy nghĩ đầu tiên có lẽ là thỏa đáng hơn Nhưng mà dù sao thì cũng chẳng làm tôi sợ Bởi lẽ giống như thằng Tâm Tôi không tin trên đời này có ma Kể từ giàu còn nhỏ Người trong nhà đã gọi tôi là thằng ngang ngược giả dĩ họ gọi tôi như vậy Là vì trước giờ tôi chưa biết sợ điều gì Và cũng không tin vào Chuyện ma quỷ thần Phật Khi ai đó nói đến việc gì tôi cảm thấy Không thỏa đáng Thì tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh là họ sai cho bằng được Vậy mà gia đình Tôi ai cũng tin vào số kiếp Và luân hồi nhân quả Từ ông bà nội cho đến các cô dì chú bác Ngay cả mẹ tôi cũng tin vào những thứ như vậy Nhiều lần thì mẹ đứng trước ban thờ Khấn vái lẩm bẩm, cho nên tôi buộc miệng nói Mẹ ơi Cô kỳ tổ tiên mất công biết mấy trăm năm Mẹ khấn họ cũng có nghe được đâu Thế là tôi bị mắng cho một trận te thua Sau khi gia đình tôi chuyển hành lên Hà Nội sinh sống việc được tiếp xúc với ánh sáng văn minh đô thị Càng làm cho tôi tin rằng trên đời này có ma Đó là lý do mà lời cảnh báo của Mỹ bàn nãy tôi lại không bỏ vào tay. Đồng tình với quan điểm của tôi thì hiểu và Hoa cũng tò mò đi khám phá căn nhà này. Trong khi Mỹ bức hành vào hàng hiên, tôi và thằng Tâm cầm hai cây chén cùng nhau. Làm điều bộ của mấy anh hùng thủy hữu uống rượu thì có tiếng tào hoa liền cất lên. Chúng mày ơi vào xem đi. Tôi và thằng Tâm vội chạy thẳng vào trong buồng đập vào mắt của bốn đứa chúng tôi. chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ kể lại nhất là mùng màn vẫn còn buông cái mồng trắng đã ngà màu nâu đất bám đầy bụi bặm và màng nhện đang khép phất phơ theo từng cơn gió Lùa vào trong phòng Các nhà đường chủ nhà dán đầy giấy cỏ màu úa làm cho không gian có phần lạnh lẽo hơn thảo hoa to gan tín lại đưa tay giật tấm mồng xuống bụi bặm bày ra làm cho nó mặt hắt hơi thêm mấy cái chờ cho bụi tan đi thảo hoa căng mắt nhìn thấy một cái lượng chảy tóc còn đang đặt ở đầu giường cầm cái lượng ở trên tay thảo hoa liền làm điều dọa ma vừa trợn mắt vừa chảy tóc soàn soạt làm cho cả ba đứa đều cười ngặt nghẽo bên trong căn buồng có lẽ là buồng ngủ này tối đen như mực Ngoài trừ một chút ánh sáng lập lòe chớp tắt vào ô cửa sổ bé xíu duy nhất ánh sáng của ngọn đèn vừa lát trên tay của tôi chỉ xoay đường một quãng ngắn không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm bốn đứa không quan sát rõ, tiến sát lại xăm soi thật kỹ, thì đối diện giường ngủ là một tấm gương đang ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh tủ khá lớn và cánh tủ có một đoạn dây thừng nằm trình hình dưới đất. Thằng hiếu tò mò cầm lên xăm soi, trong khi mà thảo hòa bước lại cẩn thận ra soát cánh cửa. ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài, then cửa bên ngoài khá to đã gì xét. Ê chúng mày mở cửa thử nha Thảo hoàn đề nghị Thằng tâm hối thức Còn chờ cái gì nữa biết đâu trong đó có vàng vọt gì thì sao Cả đám háo hức tiến lại gần Cái khóa đồng được tháo ra Thanh cài bằng sắt lộc cọc rút theo chiều ngang Sau đó ngài cánh tù mở vội Từ trong lòng tù tối âm Thì một mùi ẩm mốc sọc ra Làm cho cả đám lùi lại Khột khiến mấy hơi vài tiếng không khí đã thoáng đáng trở lại bốn ánh đèn và lát chiếu tới. Cả đám bốn người cùng ngỡ ngàng bên trong lòng tù trái với làn hơi mốc mới rộng ra thì đối lầm với nét hoang tàn và bụi bằm bám lít căn nhà. Lòng tù sạch như làn lau. Những tấm gỗ còn chắc chắn và lộ rõ bản chất nâu bóng. Những điều làm cho cả đám giật mình hơn đó là có một con đỉnh nhân giấy trên mặt điểm ngũ quản với ngày má tô đỏ đang ngồi tựa lưng vào thành tủ Mặt hướng ra bên ngoài. Tò mò thằng hiệu nhất con nền nhân to bằng cánh tay lên tầm mắt xăm soi thớ giấy vàng xâm bọng quanh nó đất bộc nát, con đôi chỗ rách toạc đi. Để lộ ra một cái không che, cả đám bốn đứa cùng thắc mắc. Quái lại nhỉ, sao căn nhà này bỏ hoang lâu mà tủ lại sạch sẽ như vậy chứ? Lại có con nền nhân này, có lẽ nó ở đây lâu lắm rồi, giấy bọc rách nát cả thế kia kìa mà. Rồi là đứa cứng bóng vía Nhưng không thua gì đàn ông con trai song thấy con nền nhân này Thảo Hoa chợt thấy lạnh cả sống lưng Vật nó đi mày Thấy nó tao cứ thấy rợn rợn Lời của Thảo Hoa như là chạm trúng tim đen Của cả đám hiệu thì chẳng sợ Sẵn sợi dây thần trong tay Nó buộc cổ con nền nhân rồi giữ giữ chiếc mạnh Của bà đứa cầm trâu chọc. Sau cộng thì chẳng muốn cầm Thứ đồ vật này cúng cho người chết trên tay Cho nên ném thẳng xuống nền nhà Xác cảnh chân giường rồi hối cả đám ra ngoài Vì không muốn nán chân lại lâu Trong không gian chật hẹp và ẩm mốc này Những kẻ đi đầu tiên là tôi bước chân trầm chậm khỏi cửa buồng Thì đột nhiên tiếng sột soạt từ đằng sau lưng vọng ra Làm cho cả bốn đứa đều giật phất mình Theo bản năng cả bốn đứa đều quay đầu nhìn lại Ánh đèn và lăn dòi chữ thẳng vào cái tủ gỗ đang mở toang Chẳng có gì lạ Rồi thoáng qua nét mặt của ba đứa bạn Tôi cũng biết chúng nó Cũng vừa nghe thấy tiếng đồng kỳ lạ đó Cả bốn đứa Kinh ngạc nhìn nhau rồi chẳng màng bận tâm Vội gió bước bước ra ngoài Cái sảnh chính Thế nhưng mà gần như ngay lập tức Tiếng sột soạt như tiếng kéo lê vật nặng lại vang lên Câu ngày Tức khắc cả bốn đứa đều quay ngoắt lại Lần này thì cảnh tượng bên trong phòng Làm cho ai nấy đều lạnh ngáy Con hình nhân dít buộc cổ dây thần bà ấy thằng hiệu ném vào bên cạnh giường Giờ không hiểu sao lại nằm lù lù ở giữa nhà, cậu vẹo thằng một bên, đang nhìn thẳng về phía của chúng tôi. Thế cảnh tượng quái đàn này, cả bốn đứa đều đứng chết chân tại chỗ. Trong khi bà chúng tôi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con nền nhân, thì thằng Tâm lúc này tím lại. nó nhấc con nền nhân lên rồi ngay lập tức phát hiện ra, cô có con nền nhân này có một đám sợi mảnh màu đen quấn quanh, nhắc qua như mấy cầm tóc. mấy cọng tóc này dĩ chừng dài đến gần 2 mét và chẳng hiểu thế nào lại dắt vào dây buộc dày của thằng tâm thành ra con nền nhân bị kéo lê theo nhịp di chuyển của nó nghe thằng tâm giải thích đám ba người chúng tôi mới vỡ lẽ vội giật mấy mảnh sợi đang quấn vào dây dày thằng tâm ném con nền nhân xuống đoàn cả ba người cùng đi nhanh ra bên ngoài bên ngoài trời đất tánh mưa cho nên nền trời xám xịt cả đám lại quyết định tiếp tục hoặc hành trình còn đang răng dở bề trọng gian buồn u ám từng tính động như tiếng nước nhỏ giọt vang lên khe khẽ Thế nước màu đỏ thấm bốc mùi thanh như đầm máu ấy dây chúng chán của con nền nhân từ trên thanh sài nhà và trên đó tìm một sợi thòng lọng đã bị cắt xém nham nhở đang ghé đồng đường qua lại sự hoàn toàn không có gió lọt vào quay trở lại hành trình tìm đến nhà cầu của thằng tâm cần mưa bàn ấy đã làm cho đường đất trơn trượt Khó khăn lắm, bà chiếc xe mới nhích đi đường với tốc độ khá chậm. May mắn sao con đường này không dài, chỉ độ 500 mét nếu không thì khá mệt. Đi hết con đường lầy lội, xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào một khúc quanh hướng con đường về nhà người cậu. Thế trời cũng bắt đầu nhá nhem. Càng vào sâu con đường ngoằn ngoèo càng khó đi, cho nên thằng Tâm đã vượt lên chạy trước. Phần vì đèn xe của nó sáng nhất, phần vì nó là người dẫn đường. tiếp đến là xe thằng hiểu còn tuy chờ thảo hoa thì chạy sau cùm thời điểm sau cơn mưa thì gió lớn cho nên mấy dạng cây ven đường thay nhau khô lá xào xạc tiếng gió rít lên nghe như tiếng người nói chuyện thì thầm trong đêm mưu tối vậy một hồi thằng hiểu cảm thấy lạnh gáy nên chậm lại nói với tôi tuấn đều vào nhà cầu của thằng tâm ơn quá mày có khi nào mình gặp thứ gì đó không tao là tao nghe bảo ở quê lắm ma lắm đấy nhất là đây lại là tây bắc Người ta chả bảo nước sơn la ma hòa bình còn gì Nói xong thằng Hiểu dùng mình Mỹ ngồi sau xe liền tắng vào đầu nó một cái rõ đau Ông biết tôi sợ ma định nhát tôi hay sao Thế vậy tôi và thảo hoa phì cười chấn là nó Mày nói cái chuyện tào lao gì vậy Hiểu Chính mày còn bảo trên trời này không có ma Rõ là cái thằng nhát cái Hiểu nghe vậy thì bèn gái đầu rồi nói Thì ta cũng đầu tin trên đời này có ma đâu Nhưng mà chả hiểu sao trong lòng của tao cứ nôn nào một cảm giác kỳ lạ. Mà thằng Tâm đâu? Mẹ tin nhân nó chạy xe dẫn đường mà đi nhanh thế. Thảo hoa lúc này hối thúc Tại mày lắm chuyện cho nên phải đi chậm đó. Chắc là nó chạy trước rồi. Thôi đuổi theo nó mau đi kéo nó bị lạc đường đây Hai chiếc xe vội vàng tăng ga cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đuổi kịp. Thế nhưng vẫn còn cách xa ngọc tâm khoảng trăm mét. Tự nhiên mí mặt mày tái xanh. Miệng lắp bàn lắp bắp chỉ tay lên phía trước rồi bảo Ê, hãy những phía sau tâm có một người mặc áo trắng đang ngồi vậy phải không? Hay là tao nhìn nhầm chứ? Nghe vậy tôi thảo hoa và thằng Hiệu cố gắng căng mắt nhìn ra xem Vì trời sau cơn mưa vốn đã mờ tối Lại gầm tầng cây ven đường bao phủ cho nên càng trở nên tối hơn Thêm nữa thì là hai cái xe này đèn mờ quá cho nên tầm nhìn rất hạn chế. Và chúng tôi căng mắt nhìn theo Thì vẫn chưa thấy gì, thì xe của tâm đất quẹo vào khúc cua mất dạng. Cả đám bốn đứa vội tăng ga nhanh hơn, vừa rẽ vào khúc cua thì tôi chờ dần bắn mình, vì đó là con đường đất dẫn vào trong khu nghế địa. Tôi vàng hiệu cần lại nhìn nhau, đó là một khu nghế địa nằm sát mé đường, cách không rẽ bàn ấy chỉ độ 10 mét. một phần ở đây không theo lề lối gì cả, không theo hình thù và đa phần đều quay đủ các hướng. Chỉ có một điều giống nhau đó là hàng trăm ngôi mộ rêu phong, phần lớn bất chợt đến. Vì thấy những ngôi mộ san sắt ấy, riêng nhiên khó tránh khỏi những cảm giác dờn dờn bảo vụ. giàu thế ngó vào thiết ánh đèn xe của thằng Tâm dừng lại, cả hai chúng tôi cũng vội vàng lao đến. Vừa đến nơi cả bốn đứa hăng hốc mồm, khi thấy thằng Tâm đang ngồi vất vẻo trên một ngôi mộ đá cũ, xe thì quăng ra một đoạn xa chừng 5 mét. Tiếng máy vẫn còn nổ lụt bộp giòn dã, xung quanh toàn bộ vào mộ không có lấy một bóng người. Cả bốn đứa tá hỏa tâm tinh. Mỹ lúc này liền sốt sắng. Mày có sao không hạt tâm Mày bị gì vậy chứ? Chạy vào đây làm gì thế hả? Tầm mũ ớ nhìn cả đám rồi lắp bắp. Tao, tao tà không có sao cả. Lúc nãy chạy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt. Đầu óc tao chóng vắng. Tao cũng không biết tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa. đừng lên nhà của chú tao phải rẽ bên trái khi đi hết con đường đất mà. Nói xong Tâm liền xoa đầu Mỹ rồi lại hỏi tiếp. Bạn ấy mày chờ ai phía sau lưng vậy? Bỏ lúc rời khỏi căn nhà quay đó quá răng xe sau. Xe của mày lúc đó đi sau cùng nên chúng ta không biết. Ngọc Tâm lúc này sừng sốt. Ủa làm gì có ai? Tao dắt xe ra cái là đầu máy chạy một mạch. Tao có chờ ai đâu mà nhìn nhầm không hả? Thảo Hoa lúc này xác nhận. Tâm nó nói đúng. lúc nó vượt qua xe của mình rồi rẽ vào khúc cua làm gì có thấy ai chờ đâu mỹ lúc này liền hoài nghi rồi lúc mày rẽ vào khúc cua thì sao mày chắc chắn không có cho ai đi cùng hả? ngọc tâm khẳng định chắc nịch tao bảo không là không mà chả nhẽ là tao cho người khác đi nhờ tao lại không biết sao huống hồ gì lúc tao rẽ vào khúc cua thì cho chúng mày bám sát gót còn gì mỹ lúc này liền dùng mình thánh thần thiên địa ơi không lẽ là gặp ma quỷ rắng trời sao hả mỹ nghe nói như vậy thì cả đám dù rất bạo gan thế nhưng đứng giữa bái mồm hoang mà lạnh thì lòng can đảm cũng đã bay sạch thảo hòa theo bàn nàng nếp vào tôi xiết mạnh tay rồi dục thôi đừng có làm mấy việc ám quẻ thằng tâm nó không sao là được rồi đi chúng mày ơi ta đứng đây thấy ớn lạnh quá tôi lại phải chấn nàn bốn đứa nhắt cái tụi nó Chúng mày rõ là thần hồn nát thần tính. bà này tao có thấy thằng Tâm nó chờ ai đâu? Hướng hồ gì sau xe nó chẳng biết bao nhiêu đồ. Giả như có người thì nó ngồi ở đâu? Còn việc nó lạc chân ra đây thì có lẽ lâu rồi. Cho nên là đi lạc là chuyện thường tình mà thôi. Nhất là tao thấy chỗ này như mê cung. Mà có đâu ra mà lắm như vậy chứ thật là vớ vẩn. Thảo Hoa nghe từ phân tích cũng thấy có lý. Cho nên liền tiếp lời của tôi. Vì rõ ràng bà nãy cụ ấy cũng không thiết ai ngồi sau xe của Ngọc Tâm. Thằng Tuấn nó nói phải đó ta cũng không có thấy. Thôi đi nhanh chúng mày, khéo lại mưa to thì chết. Sao Mỹ vẫn nặng nặc tao thấy thật mà tin tao đi. Sao cùng chẳng ai tin hay đúng ra là chẳng ai dám tin vào sự thật đó. Cuối cùng cả đám lại dắt xe trở ra. Tiếp tục tìm về nhà của cậu thằng Tâm. Cuối cùng thì đích đến cũng đang ở trước mắt. Là một căn nhà xây theo kiểu cấp 4. Còn khá là mới. Chú Quý ơi, chú Quý. Gọi hai câu mà không thể có tiếng đáp lại. Thêm việc cánh cầm quá ngoài làm cho cả đám chưng hừng thảo hoàn liền đề nghị. Mày gọi điện xem chú thím mày ở đâu rồi? Ngọc Tâm lúc này liền nhún vai. Chú thím tao có dùng di động đâu. có mỗi cái điện thoại bàn thôi. Khóa cầm thế này chắc đi lâu rồi. Thôi để một lát. hôm qua ta đã điện báo rồi chắc là quay lại thôi Heo rút ra một gói thuốc gắn một điếu lên môi và châm lửa toàn bộ cảnh tượng yên bình của xóm làng hiện dài trong mắt cổ gã từ đầu vào thì cả đám đã bắt đầu gặp cái giếng nước cổ một cây gào tọa lạc trên đường với từng bông hoa đỏ rực với cảnh hiếm hoi đó nằm cho ngôi làng càng thêm màu cổ kính của một thời vàng son từ cái cầm cổ kính chạy dòng theo trục đường rẽ qua hai con ngõ Căn nhà của ông bà quý chú thím của Tâm nằm ở cuối cùng. Làng này có tập trung hơn độ 30 nóc nhà, mỗi nhà lại cách nhau đến mấy chục mét. Nhà nào cũng có một cái ao nuôi cá, một khoảng vườn chất nhà trồng sau và một mảnh đất ở hậu viên làm nơi chuồng lợn nhà vệ sinh. Và căn nhà của ông bà quý cũng được bài trí như vậy. Cả đám đứng đợi chủ nhà về thì mỗi ngày hàng xóm tiến lên rồi hỏi Thằng Tâm có đúng không? Trời đất ơi! mới có năm năm không gặp mày khác quá tâm đang tắm chuyện nghe tiếng giọng nói oang oang thì giật mình quay lại chú tứ có đúng không ạ tao đây chứ ai cha tiên nhân bố nhà mày tưởng quên chú rồi chứ càng lớn càng giống bố mày đó thì về chơi hả vâng cháu với mấy đứa bạn về nhà chú quý nghỉ hè Từ chúng cháu sang chú cháu mình lai like rai nhé thì chú có biết chú quý đâu không có vợ chồng nó bần đi đám ma gấp Ngày đầu em gái của bà quý mới chết chưa lâu gió khổ Một thân một mình chả chồng con gì đùng cái lăn cổ ra chết. Thành ra vợ chồng thằng quý phải gánh vác đám tang. Nhanh thì phải ba ngày. Cả đám chứng hận nhìn nhau nhưng ông Tứ nói tiếp. Đây, nó giao chìa khóa nhà cho chú. Dàn khi nào thằng Tâm nó lên thì giao lại. Gớm nên tao chờ chúng mày từ trưa. Này cầm lấy, tôi nhớ sang chú nha. Bây giờ tao phải qua lạng bên này có cái đám ăn hoài của đứa cháu. Cả đám vâng già chào ông hàng xóm. Cha chùm chìa khóa vào ổ cả đám hí hận dắt xe vào nhà. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả đám được thoải mái tự do. Thang hồ đập phá, thang hồ mà tiệc tùng chẳng sợ ai cấm. Tấm đáp xong xuôi, cả đám rong ruổi ba chiếc xe đi dạo một vòng quanh làng. Dù thời tiết đã ngàn sang sâm sầm tối. Hóa ra đây không phải ngôi làng nằm trư trọi trong lòng núi. Bảo quanh ngôi làng này là ba ngôi làng khác, đều chung một nét cổ kính rêu phong. Sau khi quay lại nhà, cả đám bắt đầu nồi lửa nấu cơm. Gà sẵn trong chuồng, rau sẵn ở ngoài vườn muốn ăn gì cũng được. Đêm đó cả năm đứa chia nhau vào ngay căn buồng đi ngủ sớm, đằng sớm mai bắt đầu khám phá đại ngàn Tây Bắc. Đêm đó trời qua không có gì kỳ lạ. Sáng hôm sau khi mặt trời mới nhú, địa điểm đầu tiên mà cả đám nhắm đến là thác mộng mơ. Thằng Tâm đã bảo đó là cái thác rất đẹp, nước từ trên đổ xuống cao hơn 10 mét. Thật là tuyệt nếu ngâm mình trong làn nước mắt rượi. Thêm mấy sầu thịt nướng Phải lon tiger thì không còn gì để bàn Phải là đám Chúng tôi háo hức đi ngay Nhưng ra đến cổng lại gặp ông tứ Ông tứ nặng nề kéo cả đám sang nhà ăn cơm Rồng răng mãi đến gần ba giờ chiều Mới đi được Những bậc thăng đá chèn giữa Những lùm cây thâm thấp và rậm rạp Dẫn nhóm 5 người chúng tôi đi lên núi Đến đường chính chúng tôi men Theo một hàng cây lớn đi lên đến một đoạn đường đã gặp ghềnh mỗi người phải kiếm một cây gậy để đi cho dãy tuy đường hơi khó đi nhưng phong cảnh lại rất nên thơ hai bên đường những cây cổ thụ dáng mảnh đền và dịu dàng đứng trầm ngâm lặng nhìn vẻ đẹp xung quanh những chú chim đùa giỡn với cơn gió dịu nhẹ thoảng qua làm cho lá cây xào sạc đùng đưa như múa cả những con bướm đồ màu sắc dịu dàng âu yếm ôm lấy những đóa hoa nhỏ bên vệ đường Cả đám nàng người nhìn cảnh đẹp này thứ mà nơi đô thị phồn hoa không thể có, một cảnh vật nguyên sinh đúng theo nghĩa. Dòng xe nối cả đám đã trồng thấy những khe suối trong vắt. nước suối ở đây trong đến nỗi có thể xoay gương được. Dòng suối hiền hòa in bóng cây cỏ hoa lá bầu trời chim chóc, trông như một thế giới dưới nước trong trèo và thanh bình. Tiếng chuối xảy róc rách như tiếng đàn càng làm cho chúng tôi thêm hưng phấn. Đi thêm một quãng chúng tôi nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc. Mà hình như đã được nghe ở đâu đó Nhưng âm thanh này to rõ ràng hơn nhiều Phải rồi đây là tiếng thác chảy ồ ạt Mà tôi nghe lúc mới đến Khi nó vọng từ trên núi xuống Vậy là chúng ta đã đến gần thác nước rồi Nghĩ lúc này liền reo lên Nhìn thì cái thác khá gần Xong khi băng thắt qua con đường rừng nhỏ hẹp Nhóm nằm đưa chúng tôi cuốc bộ chừng nửa tiếng mới đến được thác mộng mơ khác với cảnh vật nền từ bàn nãy càng đi sâu vào con đường mòn này, không khí càng trở nên âm u dần dần, xen một các màu lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh bao trùm đến cả đám làm không ai muốn mở lời. bước chân cũng vì vậy vội hơn. khi bước vội trên con đường âm u nhầy nhụa nước mưa trên những bậc đá diêu phong, không gian đã ngả một màu u ám, mà trời sáng rực ngoài kia đã bị bỏ lại sau lưng, tầng tầng lớp lớp những tán cây cổ thụ trùm con đường làm ánh sáng mặt trời bị cản lại. Chỉ còn xuyên xuống một cách héo hắt. Những bóng cây trải dài trong một vùng hoang phí ẩm ướt và mù mịt xưng trắng. Con đường mòn này hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh. Không tiếng chìm, không tiếng gió, tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng bước chân xào sạc trên tàm lá khô dày đặc. Nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cả đám không muốn lên tiếng. Cả năm đứa bất giác cảm thấy rờn rợn. Chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một vạn xạ tự nhiên. Khi đi một mình giữa chỗ hoàng vắng tối trời. Mãi đến khuy ra gọi đường hầm với một vùng đất quang đãng, Tôi mới nhận ra là đoạn đường mình vừa đi qua dài cả nửa cây số. Cái thác đã ở ngay trước mặt. Ngày thường thằng Tâm hay ba hoa khoác lác. Xong quả thật việc nó miêu tả cái thác này hoàn toàn đúng sự thật. Không hề nói quá một phần nào. Dọc theo một khe suối, đám năm người chúng tôi đến trước thác mộng mơ. Chúng tôi đứng lặng ngây ngất trước cảnh đẹp. thác nước trắng xóa đồ từ trên cao xuống được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên lung linh ánh bạc sáng trong và long lanh những cây liễu xanh ôm duyên dáng ngả mái tóc mượt mà của mình xuống dòng nước tinh khiết vừa chảy tóc vừa đung đưa nhảy múa chúng tôi như bị thôi miên trước cảnh đẹp vậy mà ngay lập tức nhóm năm người chia nhau ra kẻ rừng lều kẻ nhóm bếp đằng lùi cụi rừng lều chỉ có tiếng của thảo hoa rú lên khe khẽ cho mày ơi lại đi xem Cả đám nghe tiếng gọi vội dừng tay hao hức chạy lại. Này, nhìn giống ngôi mộ không? Cả đám vội nhìn theo hướng tay chỉ. Hình dáng của mô đất dài tầm 2 mét, nhô lên khung khung quả thật rất giống ngôi mộ. song điều làm cho cả đám thắc mắc là xung quanh khoảng đất ấy, có mọc rậm rạp nhưng trên mô đất cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ đều phủ đầy rêu xanh. Nhìn ngó xung quanh mô đất này nằm khá xa thác, ở dưới không hề có tảng đá nào chỉ toàn nạt đất. Và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua Vậy mà riêu xanh Vẫn có thể mọc được quả thật Đúng là một điểm kỳ lạ ta biểu môi nhảy lên một đất rậm chân rồi bảo Còn hầm dở mộ gì mà mộ Mày có thấy ai mang người thân vào đây trốn khâm?" Cả đám liền ổn lên rồi cùng đồng tình Đoàn lại tiếp tục ai làm việc nấy Giảm đã dừng xong Bếp nướng thiên nhiên cũng đã nhóm lửa Tôi và thằng hiệu y ảnh mới khiêng thùng đá Bên trong ngập trái cây và bia tín lại gần suối. Khi nhảy ôm xuống, trời té nước cùng ba đứa kia. Nhưng mà trên đùa dẫn được bao lâu thì tiếng quát lớn vang lên. Cả đám giật mình ngoái lên, thập thọ ở gần gốc cây cổ thủ gần suối nước. Cả đám tiếp một bóng đàn bà gầy gò đứng đó chăm chăm. Nhìn người đàn bà điều bộ cuốn quyết tay vẫy loạn xạ. Đám chúng tôi người ngác nhìn nhau rồi vội vã kéo nhau lên bờ. Đó là một người đàn bà già cả độ tuổi khoảng ngoài sáu mươi. Gia mạnh khắc khổ nhanh nheo, hai hàm răng của người đàn bà này đen nhèm miệng nhóm nhém nhai một thứ gì đó đỏ tươi. Nếu không cả nhóm tò mò cái tiếng hành động của bà ta, chắc hẳn lúc ấy chúng tôi cũng không hề kiên nhẫn một lúc lâu như vậy để đứng lại trước mặt của người đàn bà này. Tận cho đến khi mà người đàn bà ấy cất tiếng lầm bầm giọng nói khào khào cất lên, chúng tôi mới yên tâm rằng đây là một người sống bằng da bằng thịt. Người đàn bà gầy đét nhưng mà nói nằm người đối diện dấy lên một nghi ngờ dáng người thấp bé khuôn mặt quát queo với hai hốc mắt chúng sâu và hai bên má hóp lại làm cho cả đám bất giác không dám nhìn thẳng. Tôi đưa tay lên ngực thở mạnh của trấn nan mình đoạn hỏi Bà gọi chúng cháu ạ? dường như nhận rất nhất hoàng sợ trong đôi mắt tôi người đàn bà đó cất giọng hỏi Cái cháu là ai? Sao lại to gan chơi ở thác giờ này? Dạ chúng cháu cùng đám bàn với đi nghỉ hè Thác đẹp quá nên chúng cháu tắm. Cái thác này ngót 10 năm này không ai dám tắm. nó no, có người chết ở đó. Tắm ở đây coi chừng ma ra nó kéo giò chết lúc nào không hay. Bà bảo sao à, từng có người chết ở đây. Phải chết ngay dưới lòng suối các cô cậu đang tắm. Sẽ còn trôn ở gần đây. thế rồi bà cụ đặt cái sọt tre đang đeo sau lưng chỉ về mua đất bản nãy chúng tôi phát hiện ra. Kì kìa, kìa thiêng lắm. Chết ở lòng suối và kéo chân chết hai người khác. Lâu dần có ai dám tắm ở đây đâu Nghe người đàn bà nói Mà cả đám dùng mình nhìn nhau Thảo Hòa trò tay vào ngôi mộ Vậy tại sao ngôi mộ này lại có nhiều rêu xanh như vậy hả bà Cháu chỉ thấy loại rêu này Thường hay mọc ở những tảng đá lớn ở sông Vậy mà không ngờ Nó cũng có thể mọc được trên cả mô đất này Đúng là rất hiếm gặp Bà già lắc đầu chua chát rồi hỏi ngược Nó mọc rêu xanh ôm um Như rêu ở dưới sông như thế Vì sao cô biết cấm Vì người nằm dưới nấm bồ này là một con ma da đã đã kéo chân chết hai người. Thôi, cô cậu về nhanh, đừng ở lại kẻo gặp họa. Người đàn bà già cà nói xong liền chợt thở dài, đoàn dốc cái gối bỏ đi. Vậy là trong phút chốc bước tiếng bền thác bị dẹp vì chẳng ai còn tâm trạng tắm thắp gì nữa. Phần về lời ham dòa của người đàn bà lạ mặt, phần vì trời đắng ngà về 5 giờ chiều rưỡi. Bỗng nhiên chuyện mình đột ngột, không gian nụ ám nút tròn cánh rừng nguyên sinh Từng lượng gió trần lùa vào khoảng trống của các gốc đại thụ tạo ra những tiếng rít bút tai Năm người vội vã thù vén rồi theo con đường cũng rào bước. Hình như những lần này như có bộ thí lửng vô hình che mắt. Năm đứa chúng tôi càng đi càng sâu vào trong rừng. Con đường vẫn là lối đi âm mù, xong lại đưa cả đám đến chỗ khác. Nhưng mà trò chuyện nên sao mãi cả đám mới nhận ra. Càng đi sâu vào trong đại ngàn không khí càng lạnh. Những cây đại thụ cũng thừa thớt hơn rất nhiều. Hai bên đường nếu không có cây cao chủ yếu làm vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Những mảnh đất trống đựng cây bao phủ nhìn không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Hẹn như cả đám đang lặng vào một ngôi làng nhỏ bỏ hoang. Đã lâu không có hơi người đặt chân đến. Đi ngang qua một bụi cây, tim của Mỹ trở đánh thịt một nhịp. Mỹ dừng lại tò mò đưa mắt nhìn bụi cây đó, thì hai đống sáng trắng lập lờ. Tựa như ánh sáng của đèn huỳnh quang Cảm giác ớn lành ngay lập tức bao vệ toàn thân Mỹ thấy người cùng mình mềm nhũn không chút sức lực Cô ngồi phịch xuống giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đất quáng Chú mày ơi quay lại đây Nghe thấy giọng hốt hoàng và đối dần của Mỹ bốn chúng tôi quay lại Rồi lập tức chạy về phía cô ấy Hiệu vội chạy đến nơi ngay lập tức nâng Mỹ đứng dậy Thảo hòa thấy vậy liền đứng sắt vòng hiệu nắm chặt cánh tay của Mỹ Có chuyện gì mày là ở Mỹ vậy? Ta thấy có ngày đốm sáng lập lờ giống ma. Có khi nào... Thế cùng thằng Tâm vẫn nghe thấy thì liền nhau mắt nhìn theo hướng tay của Mỹ. Ngay lập tức ngài đứa đứng sắt vào nhau nhắm tiệt mắt nói không rành mạch. Đúng đấy. Có đốm sáng lập lờ như ma chơi. Ở giữa trốn rừng rút thế này lấy đâu ra điện? Hiểu thế vậy liền nhắc Thảo Hòa giữ chặt Mỹ để nó tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Hiểu đi khỏi bốn người lại chỉ biết đứng nhìn theo dõi tình hình. Một lúc sau hiểu trở lại rồi phì cười Bọn mày đúng là cái lũ chết nhát Đấy là ngay bóng đèn chứ ma mãnh gì Bên kia có một con đường nhỏ Biết tao tìm được gì không Có gì thì nói đi bày đặt lắm chuyện quá Cái địa sang đó đi rồi biết Hiệu khoát tay hiểu Tiến tới chỗ của mi ý Có muốn dìu Mỹ sang bên kia đường Thảo Hòa thấy vậy liền ngăn lại Nói rằng Hiệu nên đi trước dẫn đường Mỹ cứ như vậy dìu cô đi hiểu gật đầu đồng ý Rồi bước lên phía trước Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối Bụi bên cây đường dường như là cả một thế giới khác Cây cối mọc um tùm chỉ có vẹn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo Chạy sâu hùn hút Hai bên đường có hai cây cột đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt Chỉ đồ chiếu rọi những vật ở cửa ly gần Phía sau cột đèn chừng 5 mét là một tòa nhà lớn Có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ Thiết kế mang đậm phong cách Bắc Âu xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống từng gạch bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt năm người tiến đến gần trần tròn mắt ngước nhìn tòa nhà to đồ sổ không một bóng đèn đen xì lọt thòm giữa trời đất chúng mày nhìn xem có biển treo chiếc cấm hiệu tiến đến trước rồi giang hiệu cho bốn người còn lại đi theo cánh cổng đồ sổ được gắn vào hai bên cồn bê tông lớn hai bên chân cột là ngay tầng đá to lớn xù xì gấp cạnh Trong đường đàn ngẫu nhiên ở đó dường như chẳng liên quan đến thiết kế của cánh cầm. Một tảng đá có vẻ bị người ta đầy ra, nằm lặng lẽ riêng hàng rào bằng từng gạch. Tấm biển bằng bị cắt tông bị cắt nhằm nhở, đừng trao lên cánh cổng bằng sợi dây thừng. Trên đó viết ngoạch ngoạc hai từ cho thuê. Ủa nhà cho thuê chúng mày, phải là chủ nhà có thể ở trong đó và xin hỏi chú Mưa tiền thì hỏi đường ra. Thảo Hoa lớn tiếng tỏ ý vui mừng Cô buông cả tay của Mỹ để chạy đến bên cánh cầm Khiến Mỹ liêu siêu Khiểu thấy vậy thì liền chạy ra đỡ Cả đám hồ hời tín lại Nhưng sao không thấy số điện thoại với địa chỉ liên lạc Thảo Hoa đưa tay quan lật tấm biển Sao là thấy chúng mày hả? Thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại chứ nhỉ? Thảo Hoa vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cầm Tức thì cánh cầm mở toang như chưa từng đóng lại Thảo Hòa mất thăng bằng ngã nhòi người trên nền đất, cơ bực tức đưa tay nâng gọng kính đứng dậy, miệng buông ra một tiếng chửi thề. Kính cổng từ từ được mở ra, phát ra những tiếng kêu kê sợ như thể đã bị đóng lâu ngày. Thảo hoa dò dẫm tiến vào bên trong rồi nói, Trong này rộng lắm bọn mày, có thể nghỉ lại qua đêm nay, hay như không có người. Như vậy ổn không? Và đó mà không được phép của chủ nhà cẩn thận bị chửi đó. mỹ nói vừa được ánh mắt quét xung quanh sau khi mọi người đang bị hấp dẫn và thỏa mãn trí tò mò bởi vẻ đồ sộ cũng như lạ mắt của tòa nhà thì điều khiến cho mỹ chú ý nhất lại là cửa sổ nơi có chiếc rèm cửa bị gió cuốn bay vần vật tức thì một tí chớp sáng rừng với nguệch ngoạc từng đựng nét lên bầu trời đen sì kéo theo sau là một tiếng sấm dền vang làm cho cả nhóm giật mình trong khoảnh khắc đó đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló lộ ra khuôn mặt quỷ dị chứng kiến cảnh tượng hãnh hùng mới không kìm được sự sợ hãi hơi thở lập tức dồn dập Toàn đình hét lên nhưng đành hãm lại vì không muốn cho cả nhóm phải hoang mang sắp mưa hay sao vậy nhanh chóng vào bên trong kèo chút nữa mưa xuống là ướt thảo hoa vừa nhìn trời vừa thức giục tôi liền quay sang mỹ thấy cô ấy thở gấp cho nên hỏi mày sao vậy mỹ ta không muốn nán lại ở đây đâu bọn mày nhìn xem căn nhà này đã quá cũ kỹ bí ẩn không một bóng đèn xung quanh đây cũng không có căn nhà nào. còn mày không thấy sự xuất hiện của nó ở đây là kỳ lạ sao? thảo hoa liền nhún vai. kỳ lạ cái gì chứ hả? mày không muốn thì đi chỗ khác. đi cả đoạn đường rừng mày không biết mệt hả? còn sắp mưa tới nữa, tìm đường chỗ mà tránh mưa là tốt rồi. hết mưa thì về. khéo liền quay sang nhìn mỹ rồi ôn tồn nói: thôi mày chiều nó đi. mọi người đều mệt rồi nghỉ tạm ở đây. nếu chùa căn nhà này có đến thì mình thưa gửi đàng hoàng không thì tính tiếp đừng có sợ tao ở đây mới nghe thấy hiểu nói như vậy thì sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn Cô mỉm cười rồi gật đầu nhưng thực ra nơm nớp lo sợ không yên Vậy là cả năm người cùng tiến vào căn biệt thự tối tăm cánh cổng trần chuyển động như thể có người đưa đẩy tấm biển trèo trên cổng rơi xuống đất từ lúc nào không ai hay Biển hạ xuống vậy là đã có khách thuê nhà. Tối quá đến nào tìm công tắc đèn đi. căn nhà tối nhiên là mực, khiến cho cả đám dò dẫm từng bước, tranh những văn đập không cần thiết. Công tắc đèn là đâu vậy chúng mày? Sao hoài không thấy? Ở cái gì? Con quỷ bỏ tay mày ra đi, tìm công tắc sao chồng tao hoài vậy? Mấy kêu ầm lên khi cảm thấy ngón tay của thảo hoa ngọ ngậy trước ngực của mình. Ai cố ý đâu? Con gái với nhau mày lo gì để tao tìm tiếp? Sớt lời Thảo Hoa đưa tay liên tục trêu gạo Mỹ, làm náo loạn cả căn nhà. Tôi thấy vậy bật cười những vấn cố tỏ ra nghiêm túc. Chứ mày yên tĩnh chút được không? À đây rồi. Sau một tiếng tách đơn đều cả căn phòng sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng. Ôi trời ơi rộng rãi quá bọn mày ơi, đúng là may mắn quá mà. Quả thần ở đó có một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mang kiểu dáng của châu âu vừa được bày biển theo phong cách cổ điển trên trần nhà có treo một chùm đèn với thiết kế cầu kỳ đặc biệt giữa phòng khách là một chiếc ghế đầu bằng gỗ đã đổ xuống nền đất mà nhìn bao xung quanh không hề liên quan đến nội thất bên trong bóng chốc khiến cho ai đó cũng phải chú ý mỹ đến tiến giữa nhà cúi xuống cất từng sợi tơ nhện cho đến khi tay của cô chạm vào bề mặt sần sùi của chiếc ghế Đầu của Mỹ chợt đầu bút tìm có thất lại Ông đầu lùi ra xa Sao vậy Thế cộng thằng Tâm giật bắn người Khi thấy biểu hiện của Mỹ Hiệu từ sang vội vàng chạy lại Giờ Mỹ ngồi lên chiếc ghế bành trong phòng Thảo Hoa cũng ngồi xuống Thích Hiệu ngồi sắt mình Mỹ xua tay Không có gì đâu Tao thấy hơi đau đầu thôi Ngày Mỹ nói vậy thì Hiệu liền ngồi dịch ra một chút Đưa mắt khắp căn phòng rồi nói Ta thấy căn phòng rất sạch sẽ, vậy là có người thường xuyên dọn dẹp, chỉ là là cái ghế này khá cũ, mà nhìn răng xung quanh, không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Nếu có dọn dẹp sao chủ nhà không bỏ nó đi? Tào Hoa liền mỉm cười. Có gì đâu, chỉ là chiếc ghế thôi mà. Xem tao đây này. Vừa nói, cô vừa tiến đến bên chiếc ghế đầu, Tào Hoa ngồi xuống bàn tay run rẩy chạm vào nó. Lập tức cô run người bần bật, mắt trợn ngược lên trên miệng há hốc cả bốn người thấy vậy đều chạy về phía cô tâm luôn miệng hỏi: hoa sao vậy tâm vừa dứt lời thì cơ thể của thảo hoa bỗng ngừng run rẩy thần thái trên khuôn mặt trở lại bình thường cô mở miệng cười khoái chí: gọi tao có việc gì không mẹ cái con dở mày dám lừa mọi người trẻ ác quá làm bọn tao hết cả hôn thảo hoa lúc này liền cười sằng sặc bọn mày thấy chưa tao chạm vào mà có sao đâu Chỉ có con Mỹ yếu bóng vía Cho nên mới sợ sệt như vậy Xác quan thứ sáu cái quái gì chứ Chả có ma đâu mà sợ Mỹ nghe thấy vậy Về mặt bóng tiêu nghỉu Tôi cũng trách thảo hoa làm mọi người lo lắng Rồi tôi cùng hiểu đi kiểm tra tất phòng Xem có thể qua đêm được không Phòng khi mưa gió kéo dài Trong đêm thì nguy to Sau khi toàn bộ tầng 1 được chiếu sáng Hiểu ra ngoài phòng khách rồi nói Mọi thứ vẫn ổn Có nước có điện có ga Mấy tầng trên tao vẫn chưa kiểm tra được. Buồn rồi chắc cũng không cần thiết. Tầng bồn có hai phòng ngủ. Họ với Mỹ một phòng và đứa chúng tao một phòng còn lại. Đã gần đến giờ tối rồi. Nhanh chóng ngăn chút gì đó tắm rửa. Trời lạnh mưa sẽ về. Không được cứ như vậy đi. Vậy là sau khi bố trí nơi ăn trốn nở cả đám bắt đầu chia nhau đi tắm. Vì sinh hoạt đều diễn ra ở tầng 1 cho nên tầng 2 tối om. May mắn sau tầng 1 có nhà tắm. nằm ở tầng cạnh bếp nấu ăn cho nên khá tiện lợi. Mỹ là người đầu tiên lấy đồ đi tắm gội, còn lại một mình trong phòng Thảo Hoa sắp xếp đồ đạc để tâm quan sát. Từng nhà được sơn màu cổ úa kết hợp với ánh đèn màu vàng nhạt, hòa thành một không khí u buồn. Điều làm cho Thảo Hoa thắc mắc đó là theo suy đoán, có lẽ chủ nhà này cũng hay lùi tới, cho nên phòng ốc bên ngoài khá gọn gàng. vậy mà chẳng hiểu sao phòng ngủ lại sặc một màu u ám và ẩm mốc cảm giác hệt như lâu lắm rồi không có ai đặt chân vào điều làm cho cô bất ngờ đó là cánh cửa sổ đang bung rèm có một bàn trang điểm Thảo hoàn toàn mò đi tới trong phòng bày rất ít đồ đạc ngoài cái giường nằm giữa phòng thì thứ duy nhất là cái bàn trang điểm này mặt gân phủ một lớp bụi mờ xem ra đã lâu không có ai lại vãng Vậy thấy trước gân có một tấm ghế nhỏ Tào hoa liền đặt mông ngồi xuống ngắm nhìn chiếc bàn trang điểm cũ ký một lúc Chiếc bàn trang điểm được làm từ thứ gỗ gì có không rõ nhưng lại dựng lên một sắc màu đỏ như máu Chiếc bàn có lẽ do một nghệ nhân cao tay cho nên là đường họa tiết cực kỳ tỉ mỉ và rất đẹp Chiếc gân đồng hình oval bên trên có để sẵn một chiếc lược như mười gọi và như có một ma lực vô hình thúc giục thảo đỡ đấn với lý chiếc lược và chải đầu khơi mạnh của thảo mờ mờ ảo tưởng trong gương cái lượng bắt đầu cào vật tóc tiếng sột xoèn bắt đầu vang lên bất thình lình thảo hoa giật mình khi tiếng một bóng người thoáng hiện ra trong gương tuy chỉ lướt qua xong vẫn nhận ra đó là một bà già thân hình to béo mặc bộ đồ theo lối người hoa đúng ra là một bộ sườn xám đầu cúi thấp không nhìn rõ mặt đi từ cửa ngang qua mình thảo hoa quay ngoắt lại theo bản năng Nhưng phía sau trống trơn Chỉ có mình cô trong gian vòng lạnh lẽo chẳng có ai Trong lúc còn đang bằng hoàng Thì một cơn gió lạnh vào vòng mặt Làm cho Thảo Hoa dùng mình Làm gì có bóng người nào Mình rõ là lần thấn Thảo Hoa tự nói vừa chấn ăn bản thân sau nói sợ hãi vô hình Chiếm tròn tâm thức Cô làm điều bộ bình tĩnh song thân thể đã đứng phất dậy Cô lao vội ra ngoài Xong chưa kịp nhấc chân lên thì từ dưới gầm bàn trang điểm thảo hoa giật mình khi thấy cảm giác nhột nhột như có ai đó vuốt ve bàn chân của mình và bàn tay mà quái kia rất lanh lợi hơi lạnh theo mấy đầu ngón tay truyền tới da thịt làm thảo hoa rộng rời chân tay hoàng hốt ruột chân lên theo bản năng nhưng ngay lập tức nỗi hoàng sợ chiếm trọn tâm trí bàn tay mà quái chợt bóp mạnh cổ chân cô cơn đau sống lên tận óc nhưng tính thét không thể thốt xa hệt như có một bàn tay vô hình thứ hai đang bóp ngang cổ hỏng chỉ còn thốt ra tiếng ú ớ vô đực. liền sau đó bàn tay mà quái kia kéo một lực cực mạnh, làm cho Thảo Hoa ngã ngửa ra đằng sau. Trước khi bị kéo tuần vào gầm giường u tối, Thảo Hoa ha hốc mồm, hai mắt lạc thần khi nhận ra dưới gầm bàn kẹt đang túm chặt cổ chân của mình kéo mạnh là bà già mặc sườn xám của thoáng thấy trong gương lúc trước. trong hốc tối gương mặt phi nộn của bà ta trắng toát hai hốc mắt đèn thăm trầm những ngày hút sâu và mái tóc xóa rút rượi trong một phần vạn dày trước khi bị kéo tuần và gầm giường lịp đi trong nỗi kinh sợ thảo hoa đã nhớ ra khuôn mặt đó là khuôn mặt trong tấm di ảnh tại căn nhà bỏ hoang chiều qua là bà già mà quái đó kể lúc đó trong nhà tắm vừa mở cửa phòng tắm bước vào mỹ ngay lập tức bị thu hút sân phòng tắm rộng rãi được ốp bằng gạch đỏ tạo một cảm giác hoài niệm trên tường treo đầy một tấm gương đồng cạnh đó là một cái giá treo quần áo và hình như vẫn còn xuất lại vài bộ đồ của chủ nhân căn nhà để lại vừa đưa tay mắng quần áo lên giá treo mỹ trần bị thu hút bởi một bộ sườn xám chẳng hiểu nguyên do gì trong cơ thể của cô thôi thúc mãnh liệt ý muốn phải mặc từ bộ sườn xám này cứ như vậy dấy lên trong đầu của cô Và Mỹ đã thử Bộ sườn giám màu đỏ Hòa văn theo rất cầu kỳ Mỹ dám chắc trong mình Chưa bao giờ từng được nhìn thấy Một bộ sườn giám màu đỏ đẹp đến như vậy Lại có một màu tinh khôi Lóng lánh tượng họa tiết theo dệt trên nó Thật đến từng chi tiết Sự họa tiết theo trên bộ sườn giám này liên tưởng đến một câu chuyện Bi thấm đấm nước mắt Chính là những họa tiết ấy Khiến cho Mỹ phải mặc bằng được nó Thành ảnh bộ quần áo, Mỹ đã mang sườn sám lên người, bộ sườn sám tuy ôm khít vòng người, làm lộ các đường căm nhưng lại cực kỳ lịch sự Giá ánh đèn màu vàng nhạt trong nhà tắm, cái màu đỏ đẹp minh hồn cứ tỏa ra từ ánh sáng dịu dịu, cứ như thể cô đem lại màu sắc cho căn phòng vậy. Khuôn mạng thánh thiền chiếc sườn sám sắt nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà, hệt như nó sinh ra dành cho cô vậy. Sau khi tháo ra, Mỹ bắt đầu vằn vòi hoa sen và sốt nước. Nước vừa sốt lên cơ thể thì Mỹ dùng mình vì quá lạnh. Vòi vàng lùi lại một chút, Mỹ trộm lấy khăn tắm. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong chiếc gương mở hơi nước, hay như có một cái gì đó đang vắt lên người của mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ thấy toàn thân của mình lõa thể, chẳng có thứ gì bám vào. ngẩng đầu nhìn lên nhìn vào gương, cô đã thấy một cái gì đó vắt lên người. nhìn kỹ lại thì hóa ra lại là một người dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên kinh hoàng đã chiếm trọn tâm trí mới đứng im tại chỗ nước lạnh cứ xả xuống làn hơi nước tan dần cái bóng người trong gương hiện ra một người phụ nữ tóc dài tới vắt lên cổ cô hai chân ôm lấy eo cô cả người của bà ta quắp trần lấy cô một sợi dây thừng thiết trần vào cổ bà ta và đầu còn lại quấn quanh vòng tròn quanh cổ của mỹ Mỹ đợt đẫn giờ tay sờ vào Nó không phải là ảo giác Cứ cảm thấy sợi dây thần đang giết chặt cổ mình hơn Người đàn bà từ từ ngẩng đầu Khuôn mặt phỉ nộn với nốt rồi son Ở đôi mắt trái to bằng hạt đỗ Là bà già trong tấm mảnh thờ Ở căn nhà hoang Mỹ rú lên nằm ra đất Khi cảm giác ngạt thở ập tới Đầu của cô đầm ra sau Má cào vào chiếc đình sắc nhọn Ngã vật ra đất Máu tươi rỉ ra nghe tiếng thiết của mỹ cả ba đứa chúng tôi đang nằm trong phòng vội vàng lao ra cửa nhà tắm đã chốt và dưới ánh sáng vàng hắt ra ngoài cửa kính mờ cả ba chúng tôi thấy bóng người đang đứng áp sát vào cửa kính hình dung cái bóng rất lớn vì nó chóng ngập toàn bộ khung kính cái bóng cứ lắc lư quan lại như có tiếng cào zin rít phát ra cả ba thằng thốt nhìn nhau bên trong phòng tắm vọng ra tiếng cười thành khạch cực kỳ ma quái. Đấy có sự chẳng lành cả bạn liền đập cửa điên cuồng Cái bóng đột nhiên biến mất Phòng tắm im lặng đến đáng sợ Chỉ có nước chảy rào rào Ba thằng hỏi nhào phá cửa Vì không nghe tiếng của bạn mình đáp lại Cánh cửa nhà tắm bông ra Mỹ nằm đó Máu đã chăn hòa thành một vũng Hoàng hốt lao nài hiểu vừa lấy chiếc cần tắm Tra lên tấm thân lõa lổ của Mỹ Rồi bế thấp lên cả bà lao nhanh ra ngoài Ngọn đèn trong nhà tấm lẹt xoẹt một hai lần rồi tắt ngấm. Gọi con hoa nhanh lên. Tiếng của hiệu hét lên đến lạc giọng. Tâm lao nhanh vào phòng ngủ của ngay cậu bàn. Nhưng vừa đến cửa phòng thì tiếng hành khách vang lên. Làm cho nước gần lại. Trong căn phòng u ám đó thảo hoa đã biến mất. Lấy hết can đảm lao vào nhưng vẫn không thấy bàn của mình đâu tâm cuống quần lao ra. đã đi đâu rồi? Cả bà thất sắc nhìn nhau. một màn tôi vật thằng hiệu sự cứu vết thương cho mỹ một màn hối thằng tâm nhìn xem thảo hoa đang ở đâu thằng tâm vội vã chạy vào phòng một lần nữa xác nhận và trong gian phòng đó lần này nó thấy thảo hoa đang ngồi xếp bằng trên giường đầu gục xuống với mái tóc xóa ra đang lắc lư cái đầu như người nhập đồng mày ở đâu mà nãy giờ ta không thấy tâm hỏi là cả giọng thảo hoa từ từ ngẩng đầu dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng thân thể của thảo hoa xong gương mặt lại là của người đàn bà khác một khuôn mặt phổ thống với lớp da bóng loáng như bọc sát trên lớp mỡ nùng núc ấy lộ ra ngày hốc mắt hai hốc mắt với phần lòng trắng sừng tấy lên còn người đèn lánh dây ánh sáng đèn tù mù đưa mắt đó chừng lên nhìn tâm đầy căm mận trong khi tâm còn đang á cầu tại chỗ hai hốc mắt trần trào ra máu tươi khuôn mặt đầm đìa cứ nhỏ giọt vào áo của thảo hoa Cái đầu lại lắc lư nhẹ nhẹ Khiến mặt đó là bà già trong căn nhà hoang Mà chúng nó đã phạm đến Bên ngoài nhà may mắn sao Mị đã ú ớ tỉnh lại Mang trong vết thương ở má rách toạc Mị bấu tay cổ hiểu rủi rú lên Đi ngay đi bà già Nếu rồi mị lại xỉu đi Cả hai chúng tôi đang ngơ ngác Chương hiểu chuyện gì chợt nghe thấy tiếng của thằng Tâm Hết lên bỏ chạy thục mạng Chạy mau Ba hồn bầy vía của ngay chúng tôi đã lên mây. hiểu biết thúc mỹ lên mạnh anh ấy chạy. Tôi dùng hết hơi tàn rồi bỏ chạy cắm đầu vãi đái cả dao quần. Tôi cũng mặc kệ. Không hiểu sao tôi lấy đầu ra sức mạnh đến vậy. Tôi và thằng Hiệu chạy thục mạng. Không biết đã chạy đi đâu. Theo phương hướng nào cho tới khi ánh sáng lè lói trước mặt. Chúng tôi mới ngã nhào xuống đất ngất lịm. Mà mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong một căn nhà. Cạnh tôi có một cặp vợ chồng ngồi cạnh. Tuy kinh hãi rú lên bật dày cũng là lúc hiểu vào mỹ ú ớ tròn tình. Hóa ra chúng tôi được hai vợ chồng sống cạnh chân núi cứu giúp khi đang cấm cầu chạy mất phương hướng. Sau khi bình tâm lại tôi mới tá hòa hỏi. Thằng Tâm đâu? Không phải nó chạy đầu tiên sao? Mẹ nó chứ nó gào lên như thế ma mà, mà còn thảo hoa nữa nó đâu? Tôi cả kinh lắc đầu đáp. Lúc đó hỗn loạn mỗi người chạy một hướng. Thế nó lúc hai bác cứu giúp chúng cháu có thấy hai đứa nữa không? làm gì có ai vợ chồng bác thấy bà đứng ngất lịm nên cố gắng dìu về cũng may là nhà bác không xa cho nên mới đưa bà đứa về được tôi mau chóng móc điện thoại ra gọi nhưng không thể liên lạc được mai tới một lúc sau không thêm bóng dáng ngày đứa kia đâu trong đầu của tôi đã hiện ra bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực Về thời gian càng lúc càng đổ về nửa đêm Dương mỹ từ khi tỉnh lại có dúng một cốc mồm làm nhàm những câu gì khó hiểu Hẹn như hóa thành người điên vậy Vợ chồng người đàn ông chờ cho tôi và thằng Hiệu Bình Tâm rồi gặng hỏi, thì các cháu là như thế nào? Từ lúc này run rẩy thuật lại tất cả chi tiết trong hành trình lên đây, từ việc chú mưa trong căn nhà hoang, tới việc tắm suối tiếp tục chú mưa trong căn biệt thự trong rừng, tới việc hai đứa bạn mất tích, tất tần tần đều được thuật lại. Người vợ nghe xong tái mặt bảo, thôi, cho nó bị vong bà tức theo rồi, bây giờ phải làm sao ông? Tôi tái mặt hỏi, "Bác bảo sao? Phong bà tước bà tức nào ạ?" Ông chồng run rẩy thuật lại, đợt đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này, người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt, xong thân hình rất béo, một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, cô con gái khoảng 17-18 có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Sau đó quanh đây người ta còn ít, cho nên mỗi kỳ có thêm người đến ai cũng mừng." về là từ đó có thêm một mái nhà nhỏ. Hàng ngày công việc của hai mẹ con là dệt vải và in giấy tiền thủ công. Sau cùng phát triển kiếm được rất nhiều tiền, Dừng được căn nhà to. Người đàn bà tiên tức đó rất yêu thương con gái của mình. Sống trong cảnh giàu xăng xong cô con gái rất hoài nhã, Chạy với nét lầm lì của mẹ. Cô gái càng lớn càng phỏng phao xinh đẹp. Cô như là một bồng hoa mới nở đáng lẽ không nên ở cái vùng quyền nghèo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lò khi mà nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu của bà dành cho cô, như bà đang giữ khư khư một báu vật chỉ sợ làm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn. Vậy mà đụng một cái cũng mất tích. Dân xóm này đổ xô cùng bà tức đi tìm. Mấy chục người đã đi tìm rất xa, rất sâu trong rừng mà không tìm được. Mọi người đành quay trở về ngày mai họ tiếp tục. Bà tức gào khóc tin của con rồi bà bật dậy đói đi tìm. Mọi người phải cắt cửa người trông coi vì đêm xuống ngoài rừng tối đen không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thích bà tức đâu. Bà mẹ tội nghiệp bỏ đi tìm con lúc nào không hay giữa màn đêm mịt mùng từ gần gió tồi hơi lạnh lẽo. Bà muốn xét toạc màn đêm ra tìm. Tiếng của bà khán đi vì gọi con chỉ còn thanh ngâm của tính lòng đang nức nở. Đến gần sáng khi trời đất còn tờ mờ, mọi người lo lắng đi tìm họ nghe tiếng kêu, khầm, không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gạo lên não nồng đau đến đó vẫn còn ấm mạnh trong ký ức của nhiều người, đó là tiếng của bà Tước. Không biết bằng cách nào có lẽ nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái ở suối nước dưới chân thác mộng mơ. Mọi người vội vàng theo tiếng của bà tìm đến, nên lòng suối trong vắt một cảnh tượng thương tâm bà tức ôm trần con gái bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn con gái của bà toàn thân lõa thể đầu lùng một chỗ máu chảy đấm suối khó khăn lắm người ta mới kéo bà ra khỏi con của mình bà cứ như con thú dữ không cho ai đến gần xác cô ai đồng đến là bà cào cấu mắt của bà long lên sòng sọc hai hàm răng rít lại ken két dòng của bà bây giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ hầm. Phải đợi đến xế chiều hôm đó khi bà là người đi thì mọi người mới rằng có xác cô gái ra khỏi lòng bà trói lại đưa về. Sợ họ lo viện chôn cất cô gái, họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, khi bọc cô trong mảnh chiếu. Sau cùng người ta bàn nhau chôn cô gái cảnh suối, chính là ngôi mộ mọc rêu xanh. Chẳng hiểu sao trong 49 ngày có hai gái trai trong xóm lại chết ở đó. Người ta đồn rằng đó là hai kẻ hãm hoại cô gái bị trả báo Thất mộng mơ cũng chẳng ai dám bén màng ra Đúng ngày thứ 100 đó là một buổi chiều đầy gió trướng Sau khi thắp nhang cho con gái ngoài mộ Bà Tức về nhà treo cổ chết tươi trong buồng Phải đến một ngày sau người ta phát hiện ra Sau cái chết của bà Tức căn nhà bị bỏ hoang Đồ đằng trong nhà chẳng ai dám động vào Vậy mà có đám đạo chích to gan dám nhân tối nền vào để khu khoáng. Cả đám bị dòi cho trẻ bán sống bán chết Sao cùng hóa điên hóa giải Thế hồn ma của bà ấy dọa quá Cho nên dân làng này mới mời thầy về yểm Con hình nhân trong tủ gỗ đó là vật yểm hồn Kể đến đây người chồng dùng bình bảo Các cô cầu chẳng những dám mò vào nhà bà tước Còn phá bỏ con hình nhân Lại còn dẫm đạp lên mộ con gái bà ấy Chưa bị vật chết đã làm may Thầy cũng nằm đó bảo đồ đặt trong nhà bà ấy Chỉ cần cầm đi một thứ Hổn mà bà ấy em cho đến chết, chỉ có chết mà thôi. tư vật thằng hiệu sợ hãi đái cả gia quần, chỉ vì vô tình mà cả đám phải gánh chịu hậu quả. Thế chúng tôi khẩn thiết cầu xin người chồng thở dài. Chẳng có căn biệt thự nào trong đó, trong đó có bãi mồ mã, có lẽ bà ấy giấu ngày đứa màn cô trong đó. Thôi, giúp thì giúp cho chót, tôi sẽ đường hai cầu tìm bạn mình. về là lúc nửa đêm tôi cùng thằng hiểu liên hết can đảm theo chân người đàn ông cả ba băng qua một con đường rừng ngoằn ngoèo quả nhiên đến đúng địa điểm mà căn biệt thự tọa lạc song giờ này đó chỉ lại là một bãi tha ma âm u để sâu vào trong rừng hết địa tầng tầng lớp lớp mộ bia bề làn sưng trắng đục bao phủ không cảnh chẳng khác gì có âm tàu cả bó nhàng xuống một ngôi mộ dậm dịt người đàn ông bắt đầu khấn ngay khi nhìn vào tấm di ảnh cảm trên bi đá tôi nhận ra đúng là người đàn bà trong căn nhà hoang chiều đó tiếng cầu khấn hòa cùng mùi khói nhang làm chúng tôi sợ nhũn chân sau cầu người đàn ông nhìn vào trong khoảng đèn hùn hút trong bãi tha ma rồi bảo xin bà tha cho chúng nó chúng nó không biết nên phạm vào điều kỵ xin bà tha cho là thay màn sương trắng đột nhìn tàn loãng trên hai mộ đá cách nhau xa chục mét chúng tôi thấy ngài đứa bà nằm ngất xỉu trên đó sau khi quay lại nhà của người đàn ông thằng tâm và thảo hoa ú ứ chẳng tình chúng tôi xin phép đi ngay với lời hứa sẽ quay lại tạ ơn một ngày gần nhất bóng dáng của năm đứa thất thèo trên con đường cũ về làng cũng là lúc người đàn ông thở dài bảo vợ không đơn giản như vậy đâu bà nó ạ e rằng người đàn ông bỏ giờ câu nói vào, vào nhà tất đèn Về đến thành phố về mất hơn nửa tháng Cả đám mới có thể hoàn hồn Nhưng tưởng sự việc dừng lại ở đó thì nhưng không Đầu tiên là cái chết của Thảo Hoa Vô tai nạn bất ngờ khi đang lưu thông trên đường Làm cho da đầu của Thảo Hoa Bị lột sạch Khuôn mặt đỏ dòm trơ ra toàn cư thịt Thần sắc bị xé nghiến nát Xong mái tóc bị lột ra thì sạch bóng Ba ngày sau tâm là nạn nhân thứ hai Nó đột tử đang ăn tối ở nhà Lúc đưa vào viện bác sĩ thấy trong cổ họng của nó là một nắm bụi nhùi như tóc rối Ba ngày sau nữa tôi nhận được cuộc gọi của hiệu lúc nửa đêm. Dòng cậu ấy gấp gáp. Nó, nó tới tìm tớ. cuộc gọi mất sóng tôi lao vào nhà của cậu ấy. Đã thấy xe cứu thương vây quanh. Xác cổ hiệu được đưa lên băng ca và chuyển đi. Ngày đầu cậu ta treo cổ chết ở ban câm. Linh tính mách bảo tôi cái chết thất cận kề. Ba ngày sau thêm ba ngày sau. thêm ba ngày sau nữa vẫn hoàn toàn vô sự đến lúc này tôi mới lờ mờ lý giải ra Thảo hoa bị lột sạch tóc tai và da đầu có lẽ cô ấy dùng được trong căn nhà hoang trong họng của tâm con nắm tóc là vì cái bánh oàn trên bàn thờ bà tước và việc hiểu dùng sự dây thừng buộc cổ con nền nhân dẫn đến cái chết oan nghiệt này may mắn sao tôi vào mỹ thoát nàn vì không phạm kỵ Giờ trong mỹ phải sống nửa đời trong vết sẹo to tướng trên má trái và thần kinh lúc tỉnh lúc mê, nhưng dấu sao vẫn còn sống là may mắn. Sáng tối sau chuyện biến cố liên tiếp ập đến, tôi quyết định gom đồ đạc đã đem theo trong chuyến du lịch kinh hoàng đó để đi đốt, cầu mong hồn ma sau này đừng ám què của mình. Lục đồng đến ngành khóa phụ của ba lô, tôi giật mình khi nhìn thấy nó, cây cốc uống trà mắt trâu bằng gốm. Đêm đó khi nghe thấy tiếng tạo hoàng gọi vọng từ căn buồng. tôi và thằng tâm đang cầm hai cái cốc gốm mắt trâu này giả bộ cụm ly Ngày tiếng gọi gấp của thảo hoa tôi vô tình nhát bỏ vào ngăn phụ ba lô trước khi cùng thằng tâm lao vào trong xem xét quá nhiều nỗi kinh khiếp làm tôi quên bắn việc trả lại cái cốc này tiếng của người đàn ông đã cứu chúng tôi đêm đó lại bất chợn vang lên thì cũng nằm đó bảo đồ đạc trong nhà bà ấy chỉ cần cầm một thứ đi còn mà bà ấy ám cho đến chết chỉ có chết mà thôi ở bên ngoài hàng rào bóng có một người đàn bà to béo phía một làn da trắng như bọc sáp, đôi tay phù thủng đang bấm chặt vào hàng rào, đôi mắt căm hờn nhìn vào thằng tôi, tiếng cười ấy lại vang lên khành khạch. quá muộn rồi mùa hè năm ấy.